Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tố hôm nay trên kênh Chuyện Đình sản mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả thiên tường qua câu chuyện Hồn Phú Hộ Lâm. Bây giờ xin hân ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Quán đều buổi sáng trong cơn mưa tầm tã, bầu trời tốt dầm như ai đó vừa đổ mực. Giáp vừa cùng vài tiên gia đình kịp về tới nhà của Phú Hộ Lâm Giáp vốn là tin người làm thân tín nhất Và cũng là người được ông tin cẩn Sao cho nhiều công việc quan trọng Giáp vốn đang đi cùng vài người vận chuyển mấy tả lúa của Phú Hộ Lâm Mang đi bán cho mối quen Cách nhà Phú Hộ Lâm một quãng đường khá xa Vừa bán xong giáp định bổng sáng sớm trở về Thì có người theo tới báo tin Phú Hộ Lâm đã qua đời Nhà thông tin dù trời đã khuya Nhưng giáp tức tốc dẫn người trở về Chuyện có bất ngờ khiến giáp không khỏi bằng hoàng Ông Phú Hổ đối với giáp như một ân nhân Cứ giúp giáp lúc khốn khó Nhớ năm xưa gái chỉ là một thằng khu sách áo ôm um, Lang thang ở ngoài chợ May mắn được ông nhận về Giáp vì vậy vô cùng cố gắng và được như bây giờ về đến nơi Phú Hổ Lâm nằm tách biệt với nhà khác Còn trong một khuôn viên rộng rãi Vì trước gian nhà chính đủ rộng Đủ cho nhiều người ở Đằng sau là hồ sen tiểu cảnh trong khá đẹp mắt Tiếp đến là kho lúa khá to Vào bên cạnh gian nhà cho người làm Sắp đi thẳng vào bên trong cả người ướt đẫm vì mưa Phụ hộ Lâm chết điểm hôm trước Giả đất đường khâm liệm vẫn đưa vào quan tài Chiếc quan được đặt ở giữa nhà tư người đắt đường cho vào quan Nhưng phần phía trên đầu vẫn được để một khoảng trống Để người thân hay người đến viếng có thể nhìn được Người nhà Phú hộ Lâm đều làm điều đó Và bây giờ đến giáp và mấy tên gia đình còn lại Giáp thì không nói Nhưng mà những người khác cũng làm vậy Vì dù sao nghĩ tử là nghĩ tận Thế nên giáp về đến nơi Đang vào ngay chứ không kịp thay bộ đồ khác ta bấy giờ đưa tay lau vội nước dính trên mặt Vốt tóc qua một viên vì nó biết quá Rồi từ từ tiến lại cúi đầu ngó vào bên trong Khi giáp nhìn vào bên trong Cơn mưa bên ngoài bỗng nhiên trở nên nặng hạt hơn Còn có cả sống chết Khiến cho Giáp thoáng giật mình Rồi bất trần Giáp để ý Hay con mắt của ông Phú Hộ dường như có điều gì đó rất lạ sắp đứng nghi một lúc Khiến người đằng sau phải đợi thêm sắp thấy dường như đôi mắt của Phú Hộ Lâm Đang nhắm Nhưng cũng không phải là khép chặt Nó như hở ra một chút Lúc đầu mới nhìn Giáp còn tưởng Ông đâm chưa nhắm mắt nên hơi sợ Xong nhìn kỹ chỉ là đang hở ra một chút mà thôi Già của sắc chí tái xanh Miệng hơi câm Như thể muốn nói điều gì đó trước khi chết Giáp vài lần thì người chết Nhưng chưa lần nào thế ai có gương mặt như vậy Nên có chút thần người Ngày phía sau phải nhắc cả mấy tỉnh táo giữa di chuyển Nhìn mặt ông phú hộ lần cuối xong Giáp đi ra ngoài đứng đợi Ngoài trời mưa càng lúc càng mạnh Sớm chấp đi đùng Gần chưa rồi mà mọi thứ tối om như là nửa đêm Tiếng kèn đám ma kết hợp Càng khiến cho không khí trở nên lạnh Nước mưa cứ tạt vào người của Giáp Không chịu được các mấy vội đi thay bộ đồ rồi quay lại Trời mưa to nhưng đám mà vẫn diễn ra Vài người đội mưa đi tới thắp cho ông Phú Hộ một nén hương Giáp ngồi đó nhìn mọi thứ Rồi lẫn trong tiếng mưa ra vẫn nghe tiếng buồn chuyện của mấy người Những lời sĩ sau đó đều nói về cái chết đồn ngột của Phú Hộ Lâm Họ bảo ông ta chết là vì nhà giàu mà sống ác Chuyên bỏ rút sân lành để kiếm lợi về mình Giáp nghe họ nói không đúng Nhưng cũng không bận cái lại, sợ làm lớn chuyện. Có điều là trong những lời nói đó có một tin khá đáng lưu tâm. tức là người này bảo ông Phú Hội chết oan. Mọi người nói sai rồi. Tôi thì tôi nghĩ ông ấy bị hại chứ quả báo gì. Chết oan đó. Chết oan là sao? Thì để tôi kể cho nghe. Nhà tôi gần nơi này, nên cái đêm mà ông ấy chết. Tôi có nghe ông Lâm mà ông ấy hét lên một chút. Rồi im lặng, nghe như là bị ai đánh đó. Bác nói là thêm nào chứ. Em nghe nó cứ sao sao. Nhà bác gần thì gần thật, nhưng mà đêm trước cũng mưa to như vậy. có hết khẳng cả dòng cũng chẳng sao mà nghe được. Nhưng mà tôi nghe thấy rõ thật mà, rõ ràng là tiếng ông ấy hét đi một chút. Tôi im lặng nghe mãi nhưng mà không thấy gì. Lúc đó không biết có chuyện gì cho nên mới không có để ý. Hôm sau tiếng hai tiên đông ấy chết, tôi mới giật mình nổi hết cả gai ốc. Sắp nghe được một lát thì cũng có việc rời đi, nên cũng đành bỏ qua. Dù sao đó cũng chỉ là những lời đồn thổi. Từ đó bên ngoài mưa vẫn giả dích Trong nhà nhiều người vẫn thấy nhau tốt trực bên quan tài Khi đó là khoảng giờ tí Đêm về khuya mưa đã dừng Nhưng nước vẫn nhỏ xuống trên mái nhà Sao ngồi trực quan tài cùng người khác Cả hai khác buồn ngủ đang thiều thiều mắt nhắm mắt mở ra bỗng giận mình vì nghe đâu đó bà tiếng gõ Sắp tỉnh dậy ngơ ngác nhìn chung quanh Trong nhà chỉ có hai người Ánh đèn dầu lập lòe vào mùi nhan khói hỏa quyển nước mưa Giáp bất giác dùng mình vì bắt tiếng ngõ vừa rồi. Ta đứng dậy mò về phía phòng thờ cầm theo đèn dầu mà cửa bước ra. Giáp nhìn quanh, không có gì cả. Nhưng giáp thích tim của mình đập hồi hộp cho nên vội đóng cửa đi ra ngoài. Ngồi lại chỗ cũ giáp thích cơ thể của mình càng lúc càng lạnh, cười như bị nhúng vào trỗ nước vậy. sắp ngồi co giòn tại chỗ, không dám bỏ đi lấy áo vì người kia đã ngủ. Giáp cũng không nỡ gọi anh ta dậy. Ngồi thêm một lúc Dắp không cứng được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Dắp, Dắp ơi, dậy. Tiếng gọi của ai đó khiến cho Dắp bừng tỉnh, vừa vàng lấy tay lau mặt, nghĩ có người vừa tới. Thế nhưng khi mở mắt ra thì người bên cạnh vẫn ngủ. Dắp ngơ ngác, rõ ràng vừa rồi có người gọi, chẳng lẽ là Dắp ngủ mơ. Đúng lúc đó thì có người mở cửa đi vào là hai người làm khác, họ đến để gác thay. Sắp lên nghỉ vừa rồi có thể là hai người đó gọi mình Nhưng mệt quá không hỏi nữa trở về buồn đi ngồi Ngày hôm sau thời tiết đã ổn Chuẩn bị đến giờ đưa thang Gia đình ông Phú hộ đang quỷ lại Thì bỗng nhiên bà Hạnh Và cả ông Lâm bỗng ngất đi rồi co giật Và ta co giật vận vẹo một lúc Trước khi ngất đi còn thốt ra vài chữ Đừng, đừng, đừng kéo xuống riêng Tất cả đều thở dốc khi thích sự lạ Có người sợ quá liền bỏ chạy Không dám ở lại bà Hạnh bị mai nhập rồi chứ không phải bình thường Bà Hạnh khi tỉnh dậy thì đám tang cũng đã xong Ông Lâm cũng được đưa đi chôn cất Từng chừng khung cảnh âu sầu sau khi ông Lâm mất sẽ diễn ra lâu Thế nhưng không Nó bất ngờ bị thay đổi bằng cảnh Các cậu con của ông ngồi tranh cãi với nhau về việc chưa ra tài Giáp ban đầu còn thích ngỡ ngàng Nhưng sau đó cũng không tỏ ra bất ngờ Vì đây cũng là chuyện có đối bình thường ở mấy nhà giàu từ bấy giờ Thế bây giờ các chú tính sao Bố mất đột ngột không có để lại di ngôn nào cả Hay là ta cứ chia đều đi mỗi người một phần Có được hay không Một vài người đồng tình nhưng cậu út suy đền tiếng Anh là anh cả Anh thích quá Cả năm cả đời toàn đồng ăn chơi Nên khi bố mất quay về Chả góp được gì cho gia đình bây giờ lại đòi chia đều là thế nào Có hai quang bị nói Thì mặt hơi cúi xuống Về mặt không cam tâm Duy lại cười nhạt ngồi huyết xáo, góng ngón tay vào thành ghế Thế nhưng cô ba Xuyến lên tiếng Nếu mà nói như vậy chúng đâu có phần đâu Chú ở nhà nói là làm nhưng mà cũng phá là chủ yếu Hãy như tháng trước còn ra ngoài đánh người ta Báo hải trao về chi đống tiền đó Xuyến liền ngồi thẳng dậy, bấu tay vào ghế Mắt tức giận nhìn chị của mình Không dám cãi tiếng nào Vì cô Xuyến giống mẹ Nét mặt của cô cực kỳ nghiêm nghị và sắc sảo Bà Hạnh buồn bã nhưng vẫn giữ được vèo ngoài lạnh lùng và chứng mắt nhìn các con Chúng mày thôi đi Cha chung mày mới mất mộ còn chưa ấm đất Đừng có nhắc ba cái chuyện phân chia tài sản trước mắt của tao Mấy cậu mặt ai cũng tỏ sắp hợp mực bỏ ra ngoài Bắt gặp giáp cậu Duy liền chửi gã vài câu Còn mày nữa Mày cũng tới đây chưa ra tài với tụi tao à Độc cha ta còn sống mày thân với ông lắm mà Mày muốn bao nhiêu Giáp chỉ cúi đầu chứ không có trả lời Bà hãy đi ra giang hiệu cho Giáp lui đi Giáp nghe theo liền lùi đi làm việc khác Cậu út duy mỗi lần người thấy mùi nhang thì lại tỏ ra khó chịu Đưa tay gạt gạt đi Và tất nhiên cậu cũng chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện hương khói cho cha của mình Trong 49 ngày đầu người nhà phải thắp hương liên tục Để linh hồn người chết có thể ở được ở nhà Ba ngày thì bà Hạnh và cô Xuyến thay nhau Nhưng tối thì cũng mệt mỏi Dắp là người được cử để làm việc đó giáp cũng chẳng ngần ngại Mà nhận thay bà chủ Tôi đến gã vác luôn chức chân mình về nhà chính Chảy chiếu nằm ở giữa Cứ mỗi lúc lại kiểm tra nhang đèn Cảm thấy nhang đã gần hết sắp mới dậy đi vào phòng thờ Rẽ qua bàn thờ ông lâm Lấy nhang định đốt Vừa cho nhắn nhang vào ngọn lửa Thì bỗng nhiên lửa vụt thắt Không chỉ cốt đèn trên bàn thờ ông lâm vụt thắt Mà cả đèn trên bàn thờ tổ cũng vọt đi Giáp vội lần mò thấp lại lửa Ánh sáng quay trở lại nhưng tim của cá đập như đang sợ hãi Phòng thờ đã có ánh sáng trở lại Nhưng cơn ám mạnh nhẹ nhàng ban đầu vẫn chưa kết thúc Giáp nghe tiếng gió từ phía hồ sen thổi tới Tựa như là tiếng ai đó đang thở dốc Mà cái tiếng đó lại không bình thường Giáp càng nghe lại càng tưởng tượng Kiểu như có người đang bị bóp cổ Cả đứng chôn chân tại chỗ tập trung lắng tai nghe Tiếng như người bị bóp cổ làm cho giáp giật mình Chân tay ruồn dày Nét nhang nắm trong tay cũng bị thả rơi Một thanh âm như vật gì đó Bị ném vào tấm vách vang lên Làm cho giáp tỉnh táo trở lại Giáp ngần người nhìn chung quanh Vội tìm nét nhang nhưng không thấy Gã lấy đại một cây khác Thắp nhanh rồi còn ra ngoài Ngay như vậy thế nhưng là đang thấp Bất ngờ một tấm vải màu đỏ Dùng để cho bức chân dung của phố hộ lâm Mới được người ta thuê vẽ Để làm ảnh thờ bỗng nhiên tụt xuống Để lộ ra gương mặt của người quá cố Ngọt đèn dầu hắt vào gương mặt Được vẽ bằng mực đen Khiến cho giáp thấy sợ đến khiếp vía Đốt xong cắm mãi mới được sắp định bỏ ra ngoài Nhưng bỗng thấy chân của mình ươn ướt, ướt Các vội cuối xuống nhìn Ánh sáng đủ giúp cho giáp thấy Nước trên bàn thờ đang nhỏ xuống đất Còn ngay bên cạnh bàn chân mình Là một dấu chân khác Giáp sợ quá quay đầu vội vàng bỏ chạy Quay lại chỗ nằm thở hồn hền Có khi đêm nay cho thêm tiền giáp cũng chẳng dám lui tới căn phòng đó Còn đang sợ hãi thì giáp lại càng thêm một lần khiếp ví Khi tiếng gõ cửa văng lên ẩm ẩm À ai đó Mở cửa cho ta mau lên Rắp mở cửa thì ông bác người làm giống mình tuổi khá cao Giọng của ông run dày Ông ấy về rồi Tao mới thấy ông ấy về ngay phòng thờ đó mày Ai về à Thì ông chủ chứ còn ai Tao đi ra ngoài thì sao ông ấy đứng đó tôi sợ quá mày Sắp đóng cửa lại hai bác cháu ngồi to nhỏ với nhau. Sắp thầm cảm ơn vì sự có mạnh của ông bác lúc này. Sau đó hai bác cháu thức canh mãi cho đến tận sáng rồi về nghỉ thêm một lúc. Nhà phố hộ Lâm rộng rãi lắm, người làm ra vào thoải mái. Chỉ có duy nhất một căn phòng luôn bị khóa kín, cấm tiệt mọi người. Nay ông Lâm đã mất căn phòng đó vẫn khóa, không ai biết bên trong có gì. Có thể là nơi ông ta dùng để cất giữ của nà. Và hơn nay hết con cái ông tâm bây giờ. Là những người tỏ ra tò mò và muốn mở ra nhất Có điều từ lúc ông Lâm mất chẳng ai trong nhà tìm thấy cái chìa khóa phòng ở đâu Có tìm thế nào thì cũng không thấy Giống như đã bị ông Lâm giấu ở một nơi chẳng ai có thể tìm được Nhưng đối với cậu Hai Quang hay là cậu Út Duy Hai người này không nghĩ vậy Mà cho rằng ông Lâm đã giao một trong hai giữ Và bây giờ người đó muốn lấy tất cả lầm của riêng Cho nên nói đến là lại đổ cho nhau và to tiếng Chìa khóa không phải chú giữ thì ai Cha chiều chúng nhất chứ ai đó Chứ không muốn chia chắc nên định dấu hả Dị phủ nhận. Nếu có mà bây giờ tôi phải ngồi đây để đối có với mấy người hả? Dị liên qua chị của mình. Chị suy nhà ta kia tính giống mẹ đó, có khi là cha giao chìa khóa cho chị cũng nên đó. Xuyến như vậy thì chứng mắt. Chuãn nói cứ cẩn thận, chứ không có giữ chìa khóa, chu thích thì tự đi mà tìm. Thế là mấy anh chị em lại cãi nhau kịch liệt, và hành việc căn ngăn một lúc rồi mới chịu thôi. Chiếc chìa khóa dường như đã hoàn toàn biến mất Thì đột nhiên sáng hôm sau khi bà hạnh vào thắp ương cho chồng Đang loay hoay làm thì bỗng bà nhìn thấy gần góc bàn có đặt cái thứ gì đó cầm nó lên xem bà bất ngờ nhận ra đây chính là chìa khóa ông Lâm luôn giữ bên mình Chẳng hiểu là ai đã để nó ở đây Đứng suy nghĩ một hồi bà mới nhìn chân dung của ông Lâm trên bàn thờ Rồi vội vàng chắp tay Sau đó bà điện mang nó ra cho các con bà bảo Chiếc chìa khóa cho chúng mày để lại đây Bây giờ cả nhà mình sẽ mở nó ra Nhưng mà trước khi mở Tất cả trung bay về vào thắp hương xin ông ấy Duy tỏ ra khó chịu Nhưng vẫn vào thắp hương Thắp hương xong bằng hành xe giáp mở cửa phòng Cửa đường mở ra giáp là người đầu tiên Cảm nhận được hơi lạnh sống ra Giáp thấy ánh mắt của cậu Quang Và cậu Duy chưa đầy thèm khát Có lẽ cả hai người đó Chỉ quan tâm tài sản bên trong Tất cả đi vào Chỉ có giáp đứng ở ngoài đợi Trách ngược với sự hào hứng trước đó Cứ ngỡ bên trong này phải chứa toàn vòng vàng hay ít nhất là những thứ có giá trị. Thế nhưng mà bên trong trống trải. Sát vách có một chiếc tủ đựng sách, sách bên trên đều viết bằng chữ nho. Phía đối diện là một chiếc bàn, một chiếc ghế, một chiếc đèn dầu đang tắt. Tìm kiếm một lúc cả nhà thiết thêm một chiếc gương đồng, trông cũng khá là đắt tiền. Một chiếc dương gỗ bị khóa vào một bức tranh cổ. Gậu Duy bấy giờ lắc đầu, không thể nào. Sao lại không có cái gì vậy? Cậu Quang cũng lao vào tìm kiếm Nhưng kết quả là con số 0 Bà Hạnh bây giờ gọi Giáp vào Mang hộ mình mấy thứ ra ngoài Giáp bước vào sông vừa đi qua cửa Cơ thể của gã run lên Vì cảm thích căn phòng này rất lạnh Giáp chẳng hiểu vì sao căn phòng bí mật Của ông Lâm lại lạnh đến như vậy Khiến cho gã muốn ngạt thở sắp lần lượt đem mấy thứ kia ra ngoài Để ở chỗ bà Hạnh chỉ Giờ mới đi làm công việc của mình Đến khi ngang qua căn phòng bí mật Giáp vô tình điếc nhìn bên trong Phòng khá tối gã bất ngờ nín thở Khi nhìn thấy như thể ông Lâm đang đứng đó nhìn ra ngoài này Trước mắt một cái giáp không thích gì nữa Suy nghĩ gì vội vàng bỏ đi đâu Đầu cuối xuống không dám nhìn lung tung thêm lần nào Bản thân của giáp nhận ra từ sau khi ông phú hội chết Căn nhà này có gì đó bất thường Gã còn nghĩ bản thân đã vài lần nhìn thấy ông chủ Ông bác kia còn kể Thế ông Lâm đứng sau nhà thờ tổ lúc trời đã khuya Càng làm cho giáp thêm khẳng định suy nghĩ của mình Đồ đạc trong căn phòng ấy được lấy ra Chỉ chữa mỗi chiếc tủ Bàn và chiếc ghế thì cứ để đó Sách thì được mang đi nơi khác cất Chiếc dương thì vẫn bị khóa Không biết làm sao để mở Năm con gái thì chẳng còn ai bận tâm đến chúng Cho nên bà Ngạnh giữ luôn cái gương đầm Trông cũng khá có giá trị Không biết vì sao ông Lâm lại đem cất thứ này Và cất cho ai dùng Vì là phụ nữ cái gương khá đẹp Cho nên bà Ngạnh cũng chẳng nghĩ đến chuyện đem bán Vậy lấy làm đồ dùng của mình Từ đó bà vào trong phòng lấy chiếc gương ra Trong ánh đèn dầu vầng vọt bà Hạnh nhìn gương mặt sắc xào của mình Ngắm đủ các góc để chạy chốc Thì đột nhiên bà dừng tên lại Về tự hào với nhan sắc vừa rồi cũng vụt tắt Là bởi vì ngay sau lưng phía trong tấm gương dưới ánh đèn Bà Hạnh non thấy thân lệnh giống như của một người đàn ông Tóc dài thả xuống Bà Hạnh còn kịp nhìn thấy gương mặt ông ta đèn dạp Ai đây? Bà quay lại nhưng chẳng hề có ai Nhưng có điều ánh mắt của bà vẫn tỏ ra vô cùng khiếp hãi vì hệ ảnh vừa rồi Rõ ràng bà nhìn thấy cô các đàn ông tóc dài đứng sau lưng Đúng lúc đó thì Xuyến gõ cửa đi vào Bà Hành bảo cô đi tới Có con bà đỏ nên đỡ sợ hơn Xuyến bảo đang về phòng thì nghe tiếng mẹ la lên cho nên đi vào Bà Hành kể ngay cho cô con gái cửa bệnh nghe Xuyến ngờ ngờ xong vẫn nghĩ chắc mẹ mình nhìn nhầm Cho nên lấy cái gương xoay thử Hai mẹ con giống nhau từ vẻ ngoài tính tính cách Thế rồi giống như bà Hạnh Xuyến đột nhiên giật này cầm mình buông cả chiếc gương xuống Thế nhưng may mắn nó không vỡ Xuyến sợ hãi nói với mẹ Mẹ ơi ông ta còn cũng nhìn thế à Xuyến sợ đến muốn khóc Miếu máu gật đầu Hai mẹ con sợ quá không ai dám nhặt lại chiếc gương đồng Bà hành đặt tay lên lồng ngực suy nghĩ Có khi nào đó là lý do ông Lâm không để cho ai dùng Rồi cũng vì sợ mà hai người nằm ngủ với nhau Xuyên không dám về buồn ngủ của mình đêm nay Bà Hạnh cũng vậy Hai mẹ con nằm sát bên nhau Đến nửa đêm đang ngồi Xuyên tỉnh giấc Thở dài một cách hồi hộp Vì nghe tính động bên ngoài Hình như có thứ gì đó đang bị lôi đi Lắng nghe một lúc khẳng định Có cái gì đó đang bị lôi ở bên ngoài Xuyên gọi bà Hạnh tỉnh dậy Hai mẹ con sợ hãi Nhưng cứ ở trên giường như vậy Thì lại càng sợ hơn Cho nên bảo nhau mở cửa ra ngoài. Ở bên ngoài tối tăm tính kéo lê đã kết thúc. càng hai không dám đi xa. Mà lại chui vào trong phòng đóng cửa cố ngủ cho trời sáng. Chờ vừa sáng bà Hạnh liền lo lắng gọi tất cả mọi người tới để hỏi. Xem qua đêm có ai làm gì trong nhà không. Thì mọi người đều lắc đầu. Người làm khi ấy cũng đang ngủ hết. Lấy ai ra làm việc nữa. Giờ bà hành bảo người làm đi hết. Chỉ có giáp được ở lại. Để bà sai ít việc. Có cả ông Tấn là quản gia, làm việc trong nhà đã lâu. Từ đời bố của ông Lâm rồi cho nên là có thể nói người lớn tuổi nhất ở đây hiện tại. Mất ngờ bà hành hỏi ông Tấn. Ông cho tôi hỏi từ xưa đến giờ, nhà tôi có bao giờ xảy ra mấy cái việc như vậy không? Giáp ngờ ngác im lặng lắng nghe. Hóa ra bàng Hạnh đôi lần cũng nghĩ rằng mình đang nhìn theo ông Lâm hiện về. Lúc còn tỉnh chứ chưa hề ngủ. Bà cũng kể lại chuyện hai mẹ con thích người đàn ông tóc dài trong chiếc gương người có đầu óc như bạn hành thì bà nghĩ ngay đến việc nhà này từng hại chết người cho nên bây giờ bị ám và cái danh sống ác của người nhà này cũng từ đó mà ra. Ông Lâm thì bà không nói, chứ người đàn ông tóc dài đáng sợ kia rõ ràng là ma. Ông đã làm việc ở đây nhiều năm có thể ông sẽ biết. Suy nghĩ một lát rồi ông bảo: "Thực ra từ lúc tôi về đây làm, cô không biết quá nhiều việc, chỉ nghe loáng thoáng nhà bà từng có người bị chôn sống." "Cái gì? Chôn sống?" Dạ, nhưng tôi không chắc Lúc tôi về làm thì cũng chỉ nghe người ta đồn vậy Mà cái chuyện đó họ bảo là đừng để ai trong nhà nghe thấy Không là chết như chơi Giáp cũng nghe toàn bộ câu chuyện Cái có thể tự hiểu rằng nếu có chuyện đó Thì không ai dám chắc là phải Khi bảng hành đã đi Ông Tấn đi ra thì Giáp bây giờ ngăn lại rồi hỏi Chuyện bà nãy bác kể là thật à Chứ mày nghĩ ta nói dối làm gì Nhưng ta cũng nói rồi đó Chuyện ấy ta cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi Chẳng biết là có thật không Mày đừng đem rêu dao lung tung Bấy biết lại mệt Cháu biết rồi Cháu tò mò nên là mới hỏi bác Thì bác có biết người bị chôn là ai không Không Họ chỉ bảo là có người làm gì đó Rồi bị đưa đi chôn sống Chỉ không biết là ai Nói chung thì là chuyện đó bị giấu kín lắm Người làm như tao với mày khi ấy biết được Đã là ghi gớm lắm rồi Thôi ta đi công việc cái đã Mày cũng đi làm đi Sắp gặt đầu vừa đi vừa suy nghĩ nay vậy thì chuyện đó phải có từ đời bố cũng phố hộ lâm Chứ không phải là do người nên Sắp dùng mình nghĩ đến khả năng ông lâm chết đột ngột Chính là bởi bị người chôn sống trả thù Cho đến việc bà hành kể về chiếc gương đồng Lúc sáng bảo còn đưa nó cho giáp Bảo đem đi vớt hay muốn làm gì cũng được Cả đã suy nghĩ Sắp tò mò quay trở về lấy chiếc gương ra xem Chiếc gương đồng nhìn qua đã biết đắt tiền Bà Hạnh bảo bỏ là bỏ chắc chắn là có vấn đề. Sắp xoay thử xem thấy gì không. Cái cũng làm y hệt như lời của bà kể. Soay từ bên này qua bên kia nhưng không thấy gì. Hay là phải buổi tối mới thấy? Sắp xoay thử lại một lần nữa thì thình lình gã gắt lin quăng cả cái gương có một bên. Sắp quay ra sau thì thấy thằng người làm như mình. Hoa da nó vào đây mà sắp không biết sắp chửi. Mẹ mày. Tính dọa chết tao đi hả? Mày dọa tao mới đúng đó. Mẹ mày chứ đàn ông đàn A ngồi đi xoay gương Hay là là mày không phải đàn ông bình thường Mày, mày thôi đi Giáp lào bào đành kể ra chuyện kia cho hắn nghe Thì tin đó mới chịu thôi và cầm cái gương xoay thử Tất nhiên là cũng không thấy gì bên trong Giáp lấy lại cái gương đỉnh đêm nay sẽ lấy ra xem Xong nghĩ lại Các dù luôn tin gia đình bàn nãy Để cho thêm người đỡ xả Tuy nhiên thì chuyện mà không ai ngờ đến đã xảy đến Từ đó bằng hành muốn tìm ông Tấn để hỏi chút việc Nhưng ông Tấn biến đi đâu mất. Chờ mãi chẳng thấy đâu. Bà suốt ruộn bào giáp và cả đám đi tìm. Cuối cùng thì giáp phát hiện ông Tấn trong kho lúa. Có điều là ông nằm lẫn trong đống dơ mấy. Nếu mà giáp không thấy phía trong đống dơm bị hõm xuống một cách bất thường thì chẳng ai có thể phát hiện ra ông Tấn đang nằm đó. Và có điều là ông đã chết. Đáng sợ hơn khi mà được tìm thấy cổ hỏng của ông tím bầm như bị ai đó bốc cổ cho đến chết. Giết xong còn bị nhát dơm khô vào trong hỏng. Giáp lôi mãi giờ mới hết. Lúc lôi rơm ra thì quá nhiều giáp phát hãi. Không nghĩ được ai có thể tàn độc đến như vậy. Giáp tìm thêm trong tay của ông Tấn. Cô nắm chặt một mảnh giấy. Mở ra bên trong chỉ vòn vẹn có hai chữ. giếng cổ. Cổng đêm phát hiện sắc ông Tấn trước đó. Xuyết đang ngủ. Thì cô bỗng thấy ông lâm trăm bệnh đứng bên hồ sen. Chỉ tay vào trong nhà và nói với cô vài câu. Máu. Máu ở trong nhà. Máu ở trong nhà. Máu ở trong nhà. Sau hôm đó vì ông Tấn làm việc cho nhà bà Hạnh đã lâu Lại chẳng có người thân thích Cho nên được bà cho cửa hành đám tang ở phía sau Ông cũng là đáp lại cái tình nghĩa của ông Bóng trong đám tang có một người không mời mà tới Đây là một người đàn ông lớn tuổi gương mặt điềm đạm Và còn rất đối quen thuộc với bà hành thầy, thầy định Thầy tới đây làm gì Tôi nghe tin ông lầm mắt Nên đến thập chồng ấy một nén hương Về lại hôm trước khi tôi bắt mạch chồng ấy Tôi đã thấy có điều không ổn Điều, điều gì ạ Nhà này ông khí tích tụ đã lâu Không phải vì đất xấu Mà là con người chết không ít Bà Hành xả đến run dày Cô xuyên đi ra thì Thầy Định Thì tỏ vẻ vui mừng Như chút đi được nỗi sợ Kể cho thấy nghe chuyện đêm qua Bà Hành cũng muốn nhờ Thầy Định giúp đỡ Nên kể hết ra Để cho cả tờ giấy tìm thấy khi phát hiện sắc ông Tấn Thầy Định bảo Ông Lâm chết không bình thường Cả người kia cũng vậy Ngài định nhất định có người nữa phải chết Trở đó khi nắng đang ngả vàng Như lớp mật mỏng phổ đen trên mái nhà Bề trong kỳ đám tăng ông tấn diễn ra Thì thầy định cùng cô xuyến điên hẳn Đáp phía đằng sau Đạp trên lá khô mỗi bước chân đều vang lên Tiếng rẹt khô khớp Phía trước quang cảnh đẹp bao nhiêu Thì phía sau này như là một nơi bị bỏ hoang Thầy định đi phía sau mắt nhìn xuống Nhưng không dám nhìn cây cỏ Mà đa như đang cố tìm một thứ gì đó Thầy nhìn kỹ lắm, như tìm một chút dấu vết của thứ đã bị người ta cố tình xóa dấu vết, miệng nói. Diễn nhà phu hộ không thể tự nhiên biến mất, diễn giống như là lông mạch của một nhà. Lập diễn khắc nào là tự tay bịt miệng của mình. Tìm một lúc cô dừng lại tại một khoảng đất cô bảo. Đời, đời này con rất ít ra, nhưng lúc nào con cũng cảm giác như nghe được tiếng nước chảy. Thầy định nhìn cô rồi cô lại tiếp. Cha con còn dặn tuyệt đối không bao giờ được ra ngoài này. Thầy gật đầu vội dặn lát nữa nếu cô nghe gì cô không được phản hồi. Rồi cúi xuống vạch đám lá khô. Giáp đi cùng cũng lại giúp một tay. Dùng đồ để đảo đất lên. Thầy định và cả giáp mau chống đảo đất lên. Khi vừa nhìn thấy phía dưới đúng là có một miệng giếng. Thì một mùi hôi thước búc lên nồng nặc. Rồi nhặn lập tức bâu đến. Bay đen đặc ở bên trên. Cô xuyến giáp và cả thầy định đều phải đứng tránh ra. Hai người cố gắng đào thêm một lát, phát hiện dưới sâu có một tấm ván. Nhổ tấm ván lên thì nhận ra đó là một giếng khá sâu, bên dưới vẫn còn nước. Thế nhưng nhìn sơ qua thì nước đen đặc, mùi hôi thối chính là do thứ nước ấy. Cả ba còn nghe cả tiếng nước chảy dốc rách. Và đáng sợ thay, âm thanh đó dần biến đổi thành tiếng ai đó đang cười cợt. Giáp sợ quá đứng không vững ngáp bịch xuống. Một lát sau giáp quay sang rồi hỏi, nước, nước bị gì mà thối vậy? Thầy định bấy giờ lắc đầu Không Cái mùi đó không phải là của nước Mà là của người bị nhốt ở đây Họ vẫn chưa đi đâu cả Họ vẫn còn ở đó Câu nói khiến cho cả giáp và cô Xuyến sợ hãi Tái mặt nhìn thầy Cô Xuyến không hiểu lời thầy nói là gì thì Thầy bảo Muốn biết thì ta có cách Ngày mai cùng ta tới một chỗ này Thầy bảo càng ngày cùng đi Để nguyên cái giếng nước ở đó Bên ngoài những lời đồn thổi về cái chết bất ngờ của Phú Hộ Lâm còn chưa kịp nguội. Thì những tin đồn khắc mọc lên như cỏ dại sông mưa. Người ta đâu chỉ đồn thổi chuyện ông chết vì nghiệp báo. Mà còn lôi cả chuyện ở những đời trước. Họ đào sối như thể tìm một màu thịt thối còn xuất lại chứ xác chết. Chỉ hôm sau như lời hẹn trước giáp cùng thầy định đi ra quán nước ở đầu làng để hỏi thăm vài việc. Bà bán nước vừa thấy thầy thịt bảo. Thầy tới giúp nhà đó hả? Muộn rồi. Cái nhà đó cái nghiệp nó đã trùm lấy từ đời trước. Sao cứu được chứ? Thấy giáp nhưng bà ta vẫn không e ngại. Dù gì giáp cũng là người làm của nhà ông phú hộ. Thầy đình thì không uống trà được mang ra thầy hỏi Đời trước là đời nào vậy cô? Bà bán nước ngó nhìn chung quanh. Đời ông cố nội công phú hộ Lâm. Người ta gọi là cụ bá Lâm. Hồi đó chưa có giàu có như bây giờ. Nhưng mà lòng tham thì sâu hơn cái giếng sâu vườn của họ. Cô báo hồi đó mua đất bằng cách ép người ta bán rẻ. Ai không chịu bán, bị đánh, bị đuổi. Có người mất cả ruộng, mất cả nhà. Phải bỏ đi nơi khác ăn xin. Chết đồng, chết ruộng ở đâu không biết. Có ông lão ngồi gần đó im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Không chỉ có ép bắn đất rồi đuổi đánh thôi. Còn có người mất tích nữa. Thầy Đình liền quay sang hỏi. Thầy có biết người đó là ai không? Ông cổ liền lắc đầu. Làm sao mà biết được? Họ giấu kỹ lắm Biết đường như thế thì đã là quá khả năng Nhưng mà nghe đâu là bị ném xuống giếng Giáp giật mình một cái như bị ai đó dọi cho chết khiếp Sau đó thì lặng người Cảm nhận bầu không khí đang bị đau căng Giáp không nghĩ gia đình mình làm việc Cho lại có quá khứ khủng khiếp đến như vậy Hết người bị chôn sống Bây giờ lại đến có người bị ném xuống giếng Giáp nhớ hôm qua thiệt định còn nói Bên riêng có người từng bị giấu Và vẫn chưa đi đâu cả Chẳng lẽ là người mà ông bá Lâm từng hại chết năm xưa Bà bán nước bấy giờ nói thêm À đúng rồi Tôi cũng từng nghe nói lúc mà Có hai mẹ con sống với nhau Mà ông bá Lâm mê bà mẹ lắm Muốn lấy làm vợ không được Rồi ít lâu sau hai mẹ con nó biến mất Không có dấu vết Chuyện nghe kể lâu rồi tôi mới nhớ Trời đất ơi sao mà độc ác vậy chứ Hai người nghe xong uống vội Lên nước rồi rời đi Thầy đình nói hôm nay tìm hiểu như vậy đã là tốt rồi Hai người bước đi giáp bấy giờ bảo. Vậy là gia đình đó không chỉ gây ra một tội ác. Ừ, có lẽ vậy. Ta cũng không nên có bất ngờ. Mấy ông phú hộ ngày xưa để có được của hải như bây giờ. Thì mấy cái chuyện như vậy không phải là hiếm. Nhưng mà ông ấy giáp nhắc đến phú hộ lầm vì ý nói ông ta không phải người sống. Phú hộ Lâm là người đất cứu mang giáp cho gã một công việc của cuộc sống. Thầy đánh bấy giờ bảo. Ta nói chuyện đó không hiếm, nhưng không phải là ai cũng sống ác như vậy, cậu hiểu chứ? sắp gần đầu cả ngày im lặng bước đi. Giáp nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, chuyện mẹ con bị mất tích, cổ thể hơn là bị bá ba lâm ném xuống giếng. Người run lên liên tục, không biết lúc đó mọi thứ còn đáng sợ tới mức độ nào. Đêm ấy, Giáp vừa làm xong công việc chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống thì bên ta liền nghe văng văng tính trẻ con khớp. sắp ngồi dậy ngư ngắt nhìn quanh. Nhà này làm gì có trẻ con? Có khi là tiếng khóc của nhà khác tôi không đúng Vì nhà báo hộ lâm nằm tách biệt Trẻ con có khóc to đến đâu cũng không thể nghe thấy Sắp cứ ngồi về lắng tay nghe thắc mắc tiếng khóc đó ở đâu Sắp hỏi tên người ở cùng thì nó lắc đầu Nói mình chẳng nghe thứ gì Sắp định ra ngoài xem thử thì đúng lúc đó có người gõ cửa Sắp mở ra thì cô xuyến cô bảo Anh có nghe thấy tiếng khóc đó không? Giáp hơi bất ngờ vì cô Xuyến tìm đến mình vì chuyện đó Tôi, tôi cũng nghe thấy Cô cũng nghe sau Cô Xuyến cắn răng gật đầu Cô bảo mình nghe tiếng khóc vừa sợ vừa tò mò Nên muốn giáp dẫn ra phía cái giếng thầy tìm đến hôm trước Tên ở cổng chân ngủ thích khuya muộn cô Xuyến còn qua tìm giáp đưa đi đâu Nên ngó nghiêng rồi thì thầm nói một mình Mà cái thằng này Tên làm đỉa đeo chân hạc sao hả Giáp dẫn cô Xuyến đi ngược ra phía sau Nơi có cây giếng, con trong bậc ông lâm nuôi khí trước cũng đắt từ đâu chạy tới đi theo hai người. Gần đến nơi hai người lại người thêm mùi hôi thối thoảng thoảng bên dưới bốc lên Chưa kịp lại gần, thì con trong bậc bỗng sủa ẩm cắn lên Nó lao tới như muốn cắn cô xuyên lại rồi sủa một cách điên cuồng. sao kéo cô xuyên đổi lại, còn con bậc thì trồm tới sủa gầm đinh. Giờ nó bỗng nhiên lao thẳng xuống giếng. Cô xuyên muốn cắn nó lại nhưng không kịp. Con mực chỉ kêu lên một chút rồi thất hẳn, chắc là nó đã chết. Thế cảnh đó hai người thở dốc tim đập loạn nhịp muốn chui hẳn ra ngoài. Của xuyến tay tội cho con mực quá nhưng chẳng biết làm sao. Sao thế ở đây nguy hiểm nên kéo cô đi vào? Khung cùng thời gian đó tại một căn phòng khác, đó là phòng thờ tổ. Chỉ có vài ánh đèn dầu sôi sáng, không gian đầm ủ tĩnh lặng. Nhưng có người đang ngồi trong đó, dáng vẻ có gì đó mở ám. Ngày đó chính là cậu Hai Quang Bình thường chẳng bao giờ mò với đi làm gì Nhưng tự nhiên hôm nay lại mò tới Cậu Quang nghĩ rằng Thực ra của nài không được cất giấu Trong căn phòng bí mật Mà thực chất là ở trong phòng này Chứ ai lại làm các cái phòng to tướng Chỉ để đặt mấy cái bản thờ Ông suy nghĩ đó Cậu Quang lén lút Lần mò tìm kiếm chung quanh Xem có cơ quan bí mật nào không Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy Chỉ là một túi bạc trong phòng thờ Sở bị phát triển cầu liền rời khỏi đó, cậu đi một lát thì lại có người khác tới rất lẩm bờ Bà không ngủ được nên định mò sang đốt chút chổng ít giấy tiền, bà đốt ngay trong phòng thờ, lửa cháy bùng bùng lên. Bỗng gió từ đâu lùa tới và chẳng biết, thổi tung đám tàn giấy bay ra khắp phòng. Bà hành chết cứng tim đập chân run, người cảm thấy lạnh toát. Mà đến khi gió ngừng thì ba vội dậy, định đi lấy cái chổi quét, nhưng đi ra đi vào Đông cho bản nấy bây giờ đã sắp xếp tạo thành một dòng chữ nợ máu Khi bà vừa đọc nó thì gió nhẹ xuất hiện Thời đống cho khiến cho nó bay tung đi Không dám mở lại đây đâu thêm Bà hành điền đóng cửa bỏ về phòng Đêm đó cũng là một đêm dài đối với bà Nơi lo sợ cảm giác có thứ ma quỷ đang ám lít căn nhà ngày càng dâng lên Và hai chữ bà đọc được ban nấy Liệu có phải do bẩn tay con người tạo nên Trong lúc bà đi lấy chỗ để hù dọa, hay là do một thiết lực ma quỷ muốn báo cho bà biết nghiệp báo đang tiệm đến. Trong lúc trần chồng cố gắng ngủ thì bà hạnh sự nhớ đến bức tranh tìm được trong căn phòng. Bà lôi nó ra xem. Nhìn người trong tranh bà sợ lắm, để úp ở đó mai bỏ thằng giáp đem đốt. Vậy là sáng ra bà hạnh đưa nó cho giáp bảo đem đi tiêu quỷ. Xong nghe theo cầm nó định đi làm theo lời bà chủ. Thì bóng cảm giác trên tay có gì đó lạ lắm Tờ giấy dùng để vẽ tranh có chỗ này dày hơn bình thường Các cặm cụi Lần mò một lúc cũng tách được hai miếng giấy ra riêng Hóa ra bên dưới bức tranh này còn có thêm một lớp giấy Dùng để che đẩy đi một thứ khác Giáp vội xem thứ dấu ở mặt dưới Cả lầm bẩm đọc Tổ đời thứ ba Kẻ bán hồn đổi vàng Giáp vội giống miếng giấy đó đi Bức tranh cũng chưa vội đốt mà đem cất Định sẽ đưa cho cô Xuyến vào thể định xem Giáp định đi tìm thầy định Nhưng vượt vào tiếp bên trong Thì trời đổ cơn mưa lớn Mưa to giáp vào trong phòng Nhưng chuyện vừa phát hiện Khiến cho gã đứng ngồi không yên bóng giáp thấy gai ốc của mình nổi đầy Chẳng hiểu vì sao Sự như trong tiếng mưa rơi tầm tả Càng nghe tiếng bước chân ai đó bị bỗm Hướng từ cái giếng cổ Giáp tò mó đi vào lại chỗ vách nhà Nên cô khen hở để nhìn qua Mẫn của giáp đầy căng thẳng. Nó nhìn ngóng nhưng một hồi thì cũng thích được phía giếng cổ, ở đó xuất hiện một bóng người. Dù gần mờ lớn nhưng giáp chính nhìn vào là đã thấy cái dáng đó quen lắm, trang phục của ai khác mà là chính của phủ Hổ Lâm, không thể nhầm lẫn được. Giáp đứng nhìn từ dưới lên trên miệng há răng hãi ngủng, Cưng mặt ông ta không còn miếng da, miếng thịt nào, chỉ là cái sọ trắng. Nó ngoái lại nhìn về giáp. Giáp chết khiếp lùi người rất thật xa. Không dám mò lại xem thêm lần nào Mặt cắt không còn giọt máu Những ngày sau đó không chỉ có giáp Rất nhiều người khác cũng bảo rằng Mình trông thấy phú hổ lâm hiện lên Phía vẻ ngoài cực kỳ đáng sợ Cả ban ngày lẫn ban đêm Cho nên nhiều người sợ quá xin nghỉ việc Giáp vẫn đả lại Vẫn làm việc bình thường Nhưng trong lòng cũng quá nhiều nỗi bất an Mỗi khi nghe tiếng ghét này là lời ai đó kể Giáp lại thí tim của mình đập ruộn dập Sợ là vậy nhưng đêm tới giáp vẫn phải thêm bằng hạnh và cú xuyến trông coi việc nhang khói cho ông. Khi ông phu hộ chưa chết, ông đối xử với giáp rất tốt. Cho nên dù sợ vẫn cú cắn răng mà làm, tất nhiên là không ai dám làm cùng với gã. Mới đầu giáp còn bình tĩnh, thế nhưng càng về khuya không khí ở gian trước, nơi gã chảy chiếu nằm càng trở nên ma mị. Giáp không ngủ được vì phải liên tục vào phòng thờ kiểm tra và thấp thêm nhang. Thế rồi khi nỗi sợ dâng lên Giáp còn không dám nhắm mắt lại Vì mỗi lần như vậy đều có cảm giác Có người đứng ngay cạnh chiếc chiếu Nhìn chăm chăm làm cho gã gai người Càng khuya thì mọi chuyện lại càng trở nên đáng sợ Khi giáp hoàng hồn nghe tiếng tụng kinh Ở đâu đó vang lên Nó cứ văng vẳng vang lên Nhưng lại chẳng thể xác định được ở đâu Giáp bỏ đã chiếu ngồi trụm chăn co do trong nỗi sợ Cái giả này càng lúc càng trở nên đáng sợ Bà Giáp bắt đầu có suy nghĩ xin nghỉ việc. Trở cho đến trời sáng Giáp gấp bỏ về phòng của mình phía sau. Xin nghỉ ngày hôm nay bảo là mệt. Bà Hạnh cũng đồng ý. Còn mình vẫn vào trong thấp hương như bình thường. Trong lúc đốt nhàng định cắm vào. Thì bỗng nhiên bà Hạnh nhìn thấy có một bàn tay đen xỉ. Nắm tay của mình kéo ra. Bà giật mình quay ra đằng sau như không hề có ai. Bà ngơ ngác. Bà nhớ vừa rồi hình như có bàn tay. Nhưng mà nhanh quá khiến cho bà nghĩ chắc mình tưởng tượng ra mà thôi. Không chỉ một lần lần tiếp theo bà vào thấp thêm nhang. Cũng vừa định cắm vào thì lại thoáng thấy con bản tên đen lôi tay của mình ra. Đúng thực là cánh tay bà Hạnh đã bị lôi ra xong một đoạn. Thế nhưng bà không biết có phải là mình nhìn thấy kích thứ kia thật không hay chỉ là ảo giác. Hai ba lần như vậy khiến cho bà Hạnh sợ lắm đành bảo cô xuyến thêm Bình xem thử. Cô đi thấp xong thì bảo là không có gì cả. Bà Hành thấy vậy chỉ cần đầu Duyệt quay đi. Còn ở căn phòng khác cậu hai Quang vẫn đang nằm trong giường, chưa muốn dậy. Cậu thấy ở nhà chán quá cho nên định dậy thay đồ ra ngoài. Thì bóng cậu Quang dựng tóc gáy, giật mình ngoái sang khắp phòng. Bên đó khá tối. vừa rồi cậu cảm thấy hình như ở đó có người. Cậu nhau mày đưa tay lên rưỡi mắt, chấp chấp liên tục. Thì đúng là có người đang nấp ở trong gấp. Cậu Hoàng quá định la lớn. Thế nhưng rồi khựng lại. Miệng hãng hốc khi thấy người đó chính là cha của mình Ch -ch Cha sao, sao cha lại Đứng im trong góc phòng Cậu Quang không thấy rõ mặt của cha Nhưng mà cái dáng người không thể nào nhầm lẫn Cũng không thấy miệng cung bấp máy Nhưng ta lại nghe tiếng tiếng nói kinh dị của ông Còn lấy của ta bao nhiêu Cả Quang giật bắn mình không đáp lại Vừa lùi sâu vào trong góc giường Cậu đã sợ đến mức muốn đáy ra cả quần Một lát sau bóng người cũng Lâm mới chịu biến mất Quang vội vàng rời khỏi phòng rồi bỏ đi đâu Còn cô Xuyến chẳng biết từ bao giờ Kể cả ban ngày lẫn ban đêm Mỗi khi đi lại cô luôn có cảm giác có người theo mình Không phải là người lớn Nên kẻ háo sắc nào bám theo Vì nhan sắc của cô Mà là một đứa trẻ con Đúng vậy Cô Xuyến tin rằng người đi theo mình là một đứa trẻ con Mỗi lần cảm thấy nó ở đằng sau Cô đều bất ngờ quay lại Thế nhưng lại chẳng thấy ai Lúc cô vừa đi từ trong nhà ra Thì cũng như vậy Cảm giác đó lại hiện lên Lần này không chỉ còn cảm thấy nữa Mà cô nghe nó nói Hai chữ thôi Như khiến cô phải tái mặt Mẹ ơi Kể từ đó cô Xuyến không còn dám để tâm đến nó nữa Rồi biết đứa bé vẫn bám theo mình liên tụ gọi mẹ ơi Nhưng cô cứ coi như không nghe thấy Đêm đó khi mọi người đều đi ngủ Sắp cũng không ngủ ở dân nhà ngoài nữa Có lẽ chính bản hạnh cũng thích sợ, nên chuyện thắp hương bàn đêm cũng không cần thiết nữa. Đêm khuya phòng thờ đóng kín, những nén nhang cuối cùng được cắm trước đó đã cháy hết. Trên bàn thờ tổ và bàn thờ của ông Lâm đèn dầu vẫn cháy. Từ mấy bức tranh thờ của người đời trước và cả mấy tấm bài vị, chúng dường như không được yên ắng như vẻm bề ngoài. Như thể có thứ gì đó vừa mới thức giấc. Trong bức tranh thờ đầu tiên đặt ở chính giữa, hình vẽ bằng mực đen, cương mặt của người bên trong, được ánh đèn bên dưới hát tới. Ánh sáng lập lòe, chỗ sáng chỗ không, nhưng vẫn đủ thấy trên tranh xuất hiện dòng chất lòng đang loang ra, tràn xuống phía dưới. Những dòng chất lòng đặc diệt cứ chảy ra từ đâu, tràn xuống dưới bàn, rồi nhỏ xuống đất. Không chỉ một, những bức tranh hay đống bài vị còn lại cũng xuất hiện những thứ tương tự khi chất lòng đặc xịt đó chảy qua nơi có ánh sáng mạnh nhất thì mới rực lên một màu đỏ của máu, lăng ra khắp nơi trên bày vị trên bình hoa và cả lư hương. Máu xuống rồi động lại thành vũng to, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Tiếp tục lăn lổ trao đổi chỗ cho nhau và cuối cùng tạo thành một chữ khá lớn: "Trà". Một chữ trà xuất hiện trong phòng thờ như vòng nghiệp báo đất thực sự thức giấc. Hôm sau bà hạnh đi đâu đó, Bảo Giáp ở nhà tìm cách mở giúp mình chiếc dương hôm trước tìm được, xem bên trong có gì. Lại hoài mất hơn nửa buổi, cuối cùng Giáp có thể mở ra. Thế đầu tiên các tìm thấy bên trong là một cuốn sách. Là Giáp mới biết đó không phải là sách, mà là một cuốn sổ được ông Lâm dùng để ghi chép giống như kiểu là nhật ký. Là người đầu tiên mở ra tất nhiên Giáp tò mò lắm. Ở đây cũng không có ai cho đến cả mở ra đọc. sao phải đọc trong thời gian rất lâu. Vì chứng nghĩa thằng này không giỏi lắm Đọc tới đâu thì giáp phá hốc mộm tới đó Vì những lời đồn về gia đình ông phú hộ là có thật Vì chính ông đã viết vào đây Ông Lâm biết rõ những chuyện ác mà ông bà bố mẹ mình gây ra Tức là ngoài đời của ông Thì những đời khác đều có tội lỗi không thể tha thứ Giết người, chiếm đất đai đủ kiểu Chính vì vậy lúc còn sống Ông Lâm mới cố gắng sống cho thành một người thực sự tốt Tốt từ tâm kêu mang giáp và cho gã một việc làm cũng như cuộc sống. Ông Lâm làm vậy để mong con cháu sau này không phải chịu hậu quả của đời trước để lại. Ông Lâm viết có nhiều lần, ông muốn bán đi những biếng đất do đời trước chiếm được để chia cho dân nghèo hoặc trả lại cho họ, xong bị gia đình kịch liệt phản đối. Nhiều lần ông còn đâm thầm lấy tiền túi chia cho người ta, nhưng bị người nhà bí mật đi đòi lại. Kinh như vậy, Bởi nhiều nỗ lực ông Lâm làm ra để giảm bước nghiệp cho gia đình được bị phát tan Và đáng thương thay chính ông lại là người phải dùng mạng sống của mình để trả đầu tiên Vậy mà khi ông nằm xuống, đám con cái lại chỉ chăm chăm vào đống tài sản của mình Đọc xong Giáp cảm thấy rất sốc quá nhiều thứ khiến cả về hoang mang Rồi Giáp lại giật mình vì nghĩ ông Phú Ngộ đang ở sau lưng mình Các quay lại cũng may là không có ai Dạp chập tay khấn ông chủ linh thiêng không hiện ra để dọa mình nữa. Từ đó cô Xuyến và bà Hạnh đều đọc được những lời ông Phú Hộ viết trong cuốn sổ. Cả hai dưới nước mắt ôm lấy nhau để ngập ngùi Đến khi đi ngủ cô Xuyến bất ngờ mơ thích trang của mình. Ông Phú Hộ hiện ra mặc bộ đồ giống nghệt với cái hôm bà phát hiện ra thi thể. Gương mặt xám xịt mang đầy nét u uất Rồi câu hỏi về chuyện nghiệp báo của gia đình mình. Hỏi có phải ông Lâm chết vì lý do đó? Liệu nhà cô có ai sẽ ra chuyện gì nữa không Bỗng nhiên cô Xuyến tròn mắt ngạc nhiên Vì ông Lâm lắc đầu Ngờ ngác một lúc cô Xuyến ấp ống hỏi Không phải vậy Thì sao cha lại chết Không lẽ chuyện đó chỉ làm Ông Lâm lại lắc đầu Mắt càng tăng lên sự đau đớn Ông cất tiếng Ta về để chịu mặt Kẻ đã giết ta Cái gì ạ Cô Xuyến nghe thế vậy thì liền thẳng thuốc kêu lên Ông Lâm đưa cánh tay của mình lên chỉ về sâu lưng cô Hít một hơi thật sâu Nhưng mặt đã biến sắc Cô từ từ quay lưng lại Ngỡ là sẽ thấy ai đó Thế nhưng không Sau lưng cô chỉ là một khoảng không gian mờ ảo Không nhìn thấy gì cả Cô xuyến định quay lại thắc mắc Thì ông Lâm đã biến mất Một bàn tay đặt mạnh lên lưng của cô Khiến cho cô hét lên hoảng loạn Cô xuyến tỉnh giấc đưa tay ôm mặt Thấy đầu óc của mình đau nhức Chỉ nhớ đứng mang mang những gì mình vừa mơ Sau đó cả nhà ngồi nói chuyện với nhau Bà hành bảo muốn mời thầy về cầu siêu cho chồng Cầu quang cầu duy chẳng bận tâm Ngồi lơ đỉnh Giáp bất ngờ đi vào Khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên Giáp vừa đi vừa cúi đầu Bà Hạnh hỏi thì nó không đáp Giáp đi tới chỗ cô xuyến ngồi Khiến cô ngẩn ra Cô xuyến ngói sang nhìn giáp Mặt thư thần đầu cô gã cúi gặm xuống Cô bắt đầu run lên Cảm giác đáng sợ miệng ú ớt định hỏi Thì giáp nhấc cánh tay chỉ ra đằng sau Cô từ từ ngoái nhìn ra sau lưng của mình Rồi bỗng nhiên cô thất kinh thét lên một câu để hoàng sợ Phía sau cô là cậu út Duy Khi vừa nhìn thấy cậu cô lập tức nhớ ngay đến giấc mơ đêm qua Khi ông lâm chỉ Rồi bắn tay ai đó bám vào vai Quay lại gương mặt cô trông thấy khi đó chính là Duy Cô hét lên một tiếng rồi ngã ngồi ra đất Nhìn Duy với vẻ mặt đầy sợ hãi Khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng khi hỏi lại thì cô bảo không có gì. Đêm khuya hôm ấy khi nhà phú hội chìm trong thức yên tĩnh dày đặc. Khi tính tụng kinh vang lên đâu đó kết thúc. Khoảng giờ tí Duy cậu út khoác chiếc áo dài màu đen. Tay cầm một bọc vải nhỏ mò ra ngoài. Giáng đi trông không giống là người đi làm chuyện bình thường. Mà giống như kẻ đang theo điều gì mà không ai biết. Mỗi bước đi đều cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng không thoát khỏi sự chú ý của giáp. Gãi chồng thích cậu út mò ra đằng sau, nên chờ cậu ta đi khuất hẳn rồi mới bám theo sau. Càng nàng sao mọi thanh âm bé nhỏ của côn trùng cũng tắt đi, chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối. Giáp bấy giờ đi thẳng ra chiếc giếng cổ vốn đã bị lấp, gãi thì duy cúi xuống mở ra cây bọc vải. Trong không gian chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt, thứ duy cầm trong tay có thể khiến cho người ta lạnh xuống lưng, là một chiếc nhẫn ngọc màu xanh. Giáp nhận ra chiếc nhẫn đó Đó là lệnh nhẫn của phú hộ lâm Thứ mà ngay khi cả đi ngủ Ông cũng không tháo ra Vậy mà bây giờ đại năm nằm trong tay của Duy Duy không đèo nhẫn Mà đặt nó lên lòng bàn tay Cuối đầu xuống thì thầm như đang nói chuyện với ai đó Không rõ cậu ta nói gì Giáp chỉ thấy gió nổ lên những tấn cây phía sầu dùng lắc đập mạnh vào nhau Như tiếng ai đó vỗ tay Khi nhìn lại các mấy thế thất kinh cái tích cảnh Duy còn có một bóng đen Không phải bóng của Duy Mà là bóng của một ai khác Cái bóng đó cao hơn vai rộng hơn Đầu cuối xuống như đang áp sát cậu Và kinh khổ nhất chính là Cái bóng đó không hề có chân Mà chỉ lơ lửng Duy bật tiếng cười nhẹ giọng khàn khàn Nghe không giống giọng của cậu Đừng nắm Con sẽ làm Con sẽ đưa nó về đúng chỗ Rồi Duy lấy từ trong người ra một bó nhang đen Loại không có mùi thơm Mà lại ngai ngái như mùi tóc cháy Ngoài lửa được đốt lên cũng xanh lét Sau đó cậu ta cắm nhăng xuống đất Khói nhăng bốc lên tạo thành vòm Rồi tụ lại thành một vệt dài Như một bàn tay vươn lên từ dưới đất Giáp sợ đến muốn nín thở Không chịu đựng nữa mà lùi lại Chân vô tình đạp vào cành khô Phát lên một tiếng đậm Duy quay lại chừng mắt Thế nhưng gì không thấy ai Các vội vàng đứng dậy đuổi vào bên trong Nhưng không phát hiện được gì Lúc này Giáp đã trốn ở trong phòng Nấp sau cánh cửa Vẫn nhóm ra ngoài qua khen hạ Thì Duy đứng đó tìm gã đập thỉnh thịch ra rằng nếu giờ mà bị lộ ra sẽ chết ngay Mày cho gã Duy đứng đó ngó nghiêng một lúc rồi bỏ đi Khi đó thì Giáp mới có thể thở vào Đi lại giường thì giật mình thêm một lần nữa Vì thấy bóng người ngồi thù lù bên giường bên cạnh Khi ấy chảy tối nên Giáp cực kỳ hoàng sợ Hóa ra là người ở cùng còn thức Hắn bấy giờ hỏi, mày đi đâu về đây, là đi với cô à? Thật kia có vẻ cười thích trí, giáp nhú mày hỏi, cô nào? Thật kia cười bảo, mày còn muốn giấu, hôm trước cô Xuyến gần khuya còn quan tận đây gọi mày đi. Sao lọt được mắt xanh cô ấy vậy, mày có phước thật đó? Giáp tròn mắt vội vàng gặt đi, nhưng hỏi sau đêm đó cô Xuyến gọi mình đi thì cả lại bảo, mày hỏi lắm vậy, từ từ rồi biết đi. Giờ ta cũng chưa biết nói thế nào Nhưng mà cái chuyện gần đây mày cũng biết rồi đó Thằng kia giật mình nghĩ đến chuyện ma quỷ đáng sợ Khiến nhiều người sợ quá nghỉ việc nên không dám hỏi nữa Nên nằm xuống để đi ngủ Đêm hôm sau khi màn đêm đã chìm xuống Nhà phố hộ lại trần ngập trong yên tĩnh Thì ở đâu đó một sự tĩnh lặng lại bị phá vỡ Bởi một kẻ đang cặm cụi đào đất Kẻ đó không ai khác chính là cậu út duy Cậu ta đang dùng sèn đảo đất chung quanh miệng giếng Như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó vậy Quá tập trung cậu ta không để ý Có người tiếp cận mình tự bao giờ Không chỉ có một Mà còn rất đông người Có giáp cu xuyến bà Ngạnh và cả cậu Quang bảo hành và ra đến nơi Thế Duy làm thì bà la lớn Mày đang làm gì ở đây vậy suy giật mình quay lại Mặt đơ ra nhìn mọi người rằng cắn vào nhau Cô Xuyến là người đầu tiên tỏ ra sợ hãi như vậy Cô run dậy đứng không vững sợ chết khiếp Duy Là mày hại chết cha Tại sao mày làm vậy Bà Hành bấy giờ quay sang Còn nói cái gì Còn vừa nói cái gì mau nói lại cho mày nghe Cô Xuyến mau chóng kể lại chuyện ông Lâm về bóng mộng cho mình Cảm hai quang nghe xong thì liền chỉ mặt Duy Hóa ra là mày Là mày hại chết ông ấy Đúng Chỉ có mày mới giết ông ấy chết tại sao tự nhiên lại đi mau như vậy được Cha chết là nhờ phước cầu mày Đúng rồi còn gì Suy nghĩ rằng kèn kết Các không cãi lại Chỉ nhìn mọi người bằng ánh mắt mang điều gì đó không bình thường Ánh mắt toát lên một vẻ độc ác Sau hắn lên tiếng Tiếng cười khẳng khẳng Thừa nhận không một chút chối bỏ Tôi giết thì đã sao ha Nhưng ông ta chết là do trời định Do cái nhà này gây ra quá nhiều tội ác mà thôi Tôi chỉ giúp cha đi nhanh hơn một chút thôi mà. Bà Hành trận tròn mắt nhìn con. Bà chịu không được mà ngất liệm đi. Giáp vào cô Xuyến phải vội vàng đỡ lấy. Xuyến vẫn kể về tội ác của mình một cách ung dung giống như việc hắn làm là một chuyện đúng đắn. Và mọi người phải thừa nhận điều đó. để mấy duy vào trong phòng bí mật của ông Lâm khi ông ta đang ở đó khiến chồng Lâm khá bất ngờ không hiểu vì sao hắn có thể mở được cửa. Ông Lâm còn không kịp ú ớ Đã bị Duy ra tay tàn sát một cách độc địa Khi đấy ông vẫn còn kịp hết lên một tiếng Có điều thanh âm hoàn toàn bị tức mưa bóp nghẹt Rồi Duy ngụy tạo cái chết của cha giống như một cái chết đột ngột Kẻ xong Duy bật cười một cách tàn độc Rồi bỏ đi trước mắt của đám người đang đứng đó Khi Duy bước qua Sao còn thấy bảo vai cầm bình bút lên một hơi Ra vẫn cảm nhận được bóng đen kia đi sát bên cậu Cho nên đếm thở nhìn sang hướng khác Tất cả vội vàng trở về Không dám ở đây lâu thêm sắp thì ở trong phòng run sợ không ngủ được Lò đêm này Duy sẽ tìm đến giết mình May mà cuối cùng thì trời cũng sáng Và không ai tìm đến giáp cả Đêm mấy trời không mưa Mây đèn tụ lại Như có ai đó kéo cả tấm màn tang vụ lên căn nhà này Ở trong nhà đèn dầu sáng lập loè Ánh sáng yếu đến mức Nhìn mặt người cũng thấy méo mó căn nhà giàu nhất vùng giật đầy chẳng khắc gì một chiếc quan tài lớn. Dập đứng bên cửa mắt không rời khỏi lối dẫn ra song vườn, bởi từ lúc chàng vàng cậu út Duy đột biến mất, không ai thấy cậu ta đi đâu, không ai nghe được một tiếng bước chân lúc cậu rời đi. Cô lúc này ngồi bên chiếc bành thờ của cha miệng lẩm bẩm cầu khấn. Thể định cũng đã tới, ngồi bất động trên năm chăn chuỗi hạt, thể không tụng niệm gì cả, chỉ nhìn ngọn lửa đèn dầu như một dấu hiệu cuối cùng của sự sống. Đêm nay nếu không giải được cả nhà này sẽ không còn ai Bà càng hạnh nghe vậy Không khóc không hoảng sợ Bà chỉ cười, tiếng cười như vữ vụn Mếu máu giải giải cái gì chứ Nghiệp của cái nhà này làm sao mà giải được Chúng đã phát điên cả rồi Thầy định nhìn bà không giận Không buồn Thầy bảo Không phải nghiệp của ông Lâm Đây không phải là nghiệp của ông ấy Ông ấy chỉ muốn hóa giải mọi thứ mà thôi Thế nhưng mà trong nhà lại có kẻ Muốn giữ lại cái ác Để sống dựa vào nó Bà hạnh đau đớn nghĩ tới cậu út duy Bà không ngờ chính tay thằng con mình Lại giết chết cha của nó ngay lúc đó bên ngoài Từ phía sau vang lên tính đỏ bới mà người liền nhận ra ngay đó là chuyện gì Giáp lành sống lưng Nhìn thấy định nhìn cô Xuyến Cô đứng bật dậy giọng thiểu thảo Nó đang ở ngoài giếng Họ lao ra vườn Khi đến nơi trước giếng cổ, trung quanh là đất đang bị đào dở. Duy đúng là đang ở đó. Giống như đêm qua gã đang cố gắng đào một thức gì đó. Đào một lúc gã lại quỳ xuống váy lại thì thầm gì đó. Trong tay là chiếc nhẫn ngọc xanh lấp lánh. Duy chật dừng lại ngần đầu lên nhìn mọi người bằng ánh mắt không phải là của cậu trai trẻ. Đến rồi sao? Tớ đang chờ các người đây. Các cười khàn cô xuyến run dậy bước tới. Chà chết rồi. Mày còn chưa vừa làm sao? Mày có định làm gì nữa? cha Ông ta không phải cha của tao. Ông ta chỉ là kẻ cán đường tao. Bàng hành đau đớn nhưng vẫn cố cất tiếng hỏi con. Còn không giết cha con. Có phải vậy không con? Suy đột nhiên gật đầu khác với lời thư tội trước đó cãi nhích mùi. Ta không giết. Ta chỉ lấy thiết thuộc về dòng họ này. Vàng đất ruộng tất cả lời của tao. Suy cười lên như là phát điên. Bà Hạnh rơi từng gióng nước mắt tuyệt vọng khủy xuống. Đau đớn cầu xin Duy đừng nói nữa. Trong khoảnh khắc đó dắp đột nhiên kinh hãi nhìn bà chủ. Vì bà ta có vẻ không bất ngờ nữa. Bà nói như thế từ trước đến giờ biết chồng của mình bị Duy hại chết. Thầy định nhìn bà hành đôi mắt đỏ lên. Bà biết. Bà biết chồng mình bị cậu ta hại chết sau giữ im lặng. Bà hành bấy giờ khủy xuống ngay tay bóng vào buồn đất. Và không chối nhưng lắc đầu như muốn quên đi hình ảnh nào đó trước mắt. Tôi không muốn. Nhưng mà nếu ông ấy còn sống, ông ấy sẽ đổi gì chút. Ông ấy sẽ chia hết đất cho người ta, sẽ bán ruộng. Tôi sợ nhà này mất hết. Con của tôi mấy đứa, cho nó sẽ trắng tay. Duy, cô Xuyến và cả quăng bàng hoàng sẵn anh nhìn mẹ. Giáp cũng vượt bị làm cho thất kinh. Hóa ra bàng hành đã biết mọi thứ từ trước. Bà cũng là một trong những người không muốn ông Lâm chia trác cho người ta Âm thầm ngăn cản mọi chuyện Giả bước đến trước mặt Trời đất ơi cây nhà này cái nhà này điên tất cả rồi Cô Xuyến bấy giờ sẵn anh nhìn mẹ Phải làm mẹ để cho cha chết như thế Bà hành ôm đầu giết lên Mẹ không giết Không giết ông ấy Mẹ chỉ im lặng im lặng thôi Sau nhìn cảnh hai mẹ con chất vấn nhau, miệng cười rộng, là một nụ cười không phải của con người. Ngay khi trùng quanh giếng rung lên bẩn bật, một luồng khít lạnh phả ra, mang theo một mùi tanh hôi như thịt mụn ngâm nước lâu ngày. Từ dưới giếng tiếng trẻ con khóc vọng lên, thanh âm mỏng và yếu, nhưng dài ra như không có hồi kết. Tiếng góc không bình thường mà là của một linh hồn đã bị nhấn chìm quá lâu. có xuyến nghe tiếng gọi tin của mình, Bất cần định trả lời thì bị thầy định ngăn lại. Đừng đáp lại nó. Nó không phải là trẻ con nữa đâu. Xùi rời chức nhẫn Ngọc Linh kẽ lắc trong không khí. Ánh Ngọc phần chiếu lên hắt một màu xanh lờ nhờ như ánh linh tinh. Cá bảo Về đi. Tôi tin của con về với con. Về đúng chỗ của người đi. Dây giếng tiếng nước xuân Linh ổng ổng như thứ gì đó đang quẫy Một bàn tay đen xì ra nhăm. Trồi lên bám vật thành giếng. Rồi thêm một cánh tay nữ Tiếp đó là một cây đầu Tóc dài như rong Mặt không còn rõ người người Thế nhưng đôi mắt vẫn mở chừng chừng Sáng quắc như là than nầm Giáp lùi lại tránh xa Bà Hạnh hét lên Tiếng của bà bị tiếng gió nút chừng Thầy Đình đứng xứng môi mấp máy Nhưng không phải đọc chú Thầy chỉ nói một câu Đúng là oan hồn Nhưng không chỉ có một Từ miếng giếng tiếng động lão xạo vang lên Như sườn vọt vào, vào đá Một bóng trẻ con tiếp tục bò lên Thân hình gầy nhặn Nó không khóc mà nó cười khinh khách Cô xuyến buộc miệng hết lên một tí Rồi quay sang nhìn mọi người ánh mắt như rực lửa Nói đầy độc ác Đây là thứ tao đã nuôi Là thứ giúp cái nhà này giàu có như bây giờ Chúng mày có biết không Nhà chúng mà tao mới có được vàng Có được tất cả Giáp nghe xong bỗng nhớ ra Dòng chữ tìm thấy dưới bức tranh cổ Nghe đến người gọi là ông tổ đời thứ ba Kẻ bán hồn đồi vàng Và lúc này người đó đang đứng sau lưng của Duy Thầy đành nhìn thấy kẻ đó Thì mặt tái trắng giọng ấp ống Người là Bá lâm Duy nhận miệng cười Người nhận đúng người rồi đấy Gió rít lên dữ dội Ngón đúc thắt phụt Mọi thứ tối tăm Trong bóng tố dắp nghe thì tiếng bước chân Dẫm lên buồn lẹp nhẹp Nhưng không phải là của con người Rất nhiều tiếng chân như là một đám người đang bỏ lên Cô xuyên ôm mặt gạo lớn Cha, cứu con Ngày sau tiếng hét thầy ngầm thở dài vang lên sâu linh của họ Sắp quay lại thì phú hộ lâm đứng đó Không phải là người chết nằm trong quan tài Không còn là cưng mặt tái nhợt Hay chỉ là cái hộp sọ Âm lâm đứng thẳng áo quần sạch sẽ da rẻ vẫn có dấu hiệu của người chết Đôi mắt của ông sâu thẳm Nhưng hiện tử Ông nhìn con trai vào vợ Hai người đã để ta chết Bà Hành bò tới khóc lóc Ông ơi Ông thai cho tôi Tôi chỉ vì con cho nên Ông Lâm không nhìn bà nữa Mà bước về giếng Chân không chạm xuống đất Nhưng vẫn để lại việc dưới đất Mới bước đi tiếng khóc ở bên dưới càng rụn rập Rồi dừng lại đối diện Duy rồi vào Mày tưởng mày sẽ làm chủ được thứ đó Duy nói bằng giọng của mình Tôi không sợ Ông chết rồi ông là kẻ thua cuộc Ông Lâm lắc đầu Ta chết là vì ta tin con Nhưng ta chưa từng thua Vì ta biết chắc thứ đó sẽ nuốt chừng con Dừng lại đi Ngay khi Duy dứt cầu Thì gã thấy cái nhẫn trong tay mình nắm rực Từ miệng giếng là có bản tên đen sĩ Vươn lên trộm đấy chiếc giếng Duy vội vàng lao theo Sau lưng hắn hồn ma của ba Lâm dít lớn Không được Đừng kéo ta xuống Mà đất rung chuyển mọi thứ lăn lấp Cây cối nghiêng dạp như con người đập đổ Do xoáy lên từng vòng thể định vội dưới trận cô xuyến kéo cô lùi lại Từ miệng giếng giáp thấy rõ ràng Có rất nhiều cánh tay trồi lên Dần nhằn nhốm xương lồi cả ra ngoài Móng tên hoàn nghèo Chúng thọ về phía đám người như muốn kéo họ xuống Nhà không tụm lấy giáp mà là chộp lấy duy Duy gào lên dãy rỗ Như một con thú hoang mắc bẫy Thế nhưng càng vùng vẫy càng bị kéo sát Têm miệng giếng lúc này hắn mới kêu gào lên Mẹ! Cứu con! Mẹ! Bà hành lào tương muốn cứu con Nhưng vừa chậm vật tay của Duy Thì một bàn tên đen khắc chụp vào cổ xiết mạnh Vật bà ta súng đất Rồi cả bột mép Sắp vào cua xuyến kể cả cậu hai quang Cũng định lao tới Nhưng bị chân cố định lại không nhất đến được Chỉ có thể nghe tiếng giọng của ông Lâm Đó là cây dao phải trả Duy bị lôi xuống dưới Gào thiết một hồi giữ im bặt Cùng với chiếc nhẫn ngọc Mặt đất lại rung chuyển một lát sau xong hẳn, ông Lâm cũng biến mất. Giáp cùng mấy người tiến lại nhìn xuống, bên dưới tối chỉ có chút ánh sáng dường như cũng biến mất sau đó. Sắp bảo mọi người đi vào, ngày mai sẽ đưa cậu Duy Linh. Nhưng sáng ra thì cậu ngồi run rẩy, người nhơ nhớp cảnh giếng. Cậu còn sống, nhưng dường như đã bị phát điên, hỏi gì cũng ngu ngơ như một đứa trẻ. Bà hành chỉ còn biết ôm đứa con oà khóc. Thề định khi ấy biết chuyện thì thở dài nói,